tôi nằm co dưới gầm cầu thang niềm vui gặp được mẹ mai này sẽ gặp thằng khoa chỉ làm tôi vui được một tẹo nỗi nhớ thương tâm thể đang giận xâm chiếm sau khi ấy tôi đành hanh thế tôi làm anh đã không bênh giật em trước trò đùa của thằng khoa còn hùa theo ăn hiếp nó nếu biết có ngày nó chết trong lạnh lẽo sợ hãi tôi không bao giờ cư xử như vậy nhưng muộn mất rồi quá muộn rồi sẽ tim tôi đau nhói toàn thân tôi đều đau Sự sợ hãi cô đơn tôi đã trải qua Đến giờ còn hải hùng Tam thể chắc hẳn khổ sở hơn tôi Nó bị đau bụng, nó lại là con gái Nghĩ đến đây, nước mắt tôi dàn dụa Tôi không buồn lao, cũng chẳng muốn giấu giếm Tôi thương em tam thể của tôi, càng giận ông chủ nhà độc ác Tôi muốn đi theo mẹ, trải nghiệm cuộc sống vô lo Mẹ chưa đồng ý nên tôi đành ở lại Là mẹ quan, chẳng qua là cái cớ của tôi Thực ra tôi muốn được ở gần mẹ thêm ít lâu Được ở cạnh thằng khoan Và cùng nhớ về cô em tam thể Tôi biết đến một lúc nào đó Tôi phải ra riêng, sống tự lập Sống có cơ hội ở bên mẹ Tôi muốn giữ lấy Thế tôi dẫn giờ Cơm nhấm nháp mấy hộp Anh Khoa tưởng tôi ốm Anh đắp cho tôi cái khăn mỏng Xoa xoa đầu tôi Ngày thường tôi rất khoái được xoa đầu Nhưng hôm nay tôi thấy anh Khoa thật phiền Cả chị Phương nữa Cứ lăn xăng lít xích Tôi đang cần được yên tĩnh Lên kế hoạch cho tương lai của mình Biên không thể yên với anh chị Tôi lắc đầu cho cái khăn rơi ra Ngáp một cái Phi thẳng lên lầu Chui vào tủ quần áo Hình như em meo ốm Hay nó bị rắn phung nọc độc gì nháo nhé Có cần đưa đi bác sĩ không Tôi không ốm cũng không cần ai đưa tôi đi bác sĩ đêm đó tôi nằm im trong tủ đánh một giấc đến trưa trời trưa trực mới dậy vừa nhìn thấy khoang trong đám mèo quang tôi nhận ra ngay tôi phi lại chỗ nó rồi đứng sững lại Ôm à, khóc à, tôi đâu có sến cỏ đó. Tôi giơ tay đập lên gáy nó một cái, như cái bắt tay thân tình. Do được anh Khoa túm tay lắc tốt tốt, nên tôi đứng bằng ba chân khá ổn. Tay tôi cũng linh hoạt hơn. Khoan cười với tôi. Bảnh tỏn quá hen <cười> Khoan thật bụi bậm, nhưng khỏe mạnh, rắn rỏi Bộ lông của nó không mượt mà. Chúng xù lên đầy cá tính. Nó đi bằng bốn chân nhịp nhàng, Đuôi dựng cao như cột cờ, nhìn tràn đầy kiêu hãnh, no khịch mũi. Ông ảnh vẫn nên ở yên trong nhà này thì hơn á, giang hộ không phải nơi dễ sống đâu. Mày vẫn sống đó thôi, thì bởi tôi mạnh mẽ, tao cũng mạnh mẽ được. Khoan cười khẩy, <cười> cái thói ngủ của anh thật đáng nể, cứ tập no là lăn ra ngủ, có bị ném xuống áo cũng không biết. Ra giang hồ mà ngủ ngáy kiểu đó Bị cắn rách hỏng lúc nào không hay Các giác quan phải luôn Trong trạng thái trực chiến Sẵn sàng xong trận Kể cả trận đánh nhau hoặc là cướp miếng ăn Nghe Khoan nói tôi trần trợn Mấy ngày ở bãi cỏ Luôn làm tôi sợ hãi Khi nhớ lại tôi ngượng nghiệu Ném ảo thì chưa Ném bãi cỏ thì rồi Tao mà tìm thấy nhà đó tôi cho biết tay Khoan cười lạnh Tôi tìm ra rồi Có làm gì không? Sao lại không? Rắn rết khóc nhái, tôi cứ tha về quăng trước sân. À, cái sân nơi tôi với anh hay nghịch nắng đó. Giờ thành cái Washington City của tụi tôi rồi ngang. Washington City là cái gì? Là nhà vệ sinh, là World Cup, WC đó. Vậy mà đổi ra giang hồ. Tôi hơi hơi tội nghiệp người chủ cũ. Sáng ra thấy con gì chết trước sân. Sân hôi mùi chất thải của mèo. cũng đau đầu chứ không đùa nếu không thích nuôi chỉ cần tỏ thái độ hoặc đe dọa sẽ làm gì đám con mẹ sẽ mang tụi tôi đi nơi khác ngay không cần ông phải ném ba anh em tôi đi ba hướng để anh em tôi kẻ con người mất và mỗi ngày ông phải chịu đựng sự trả thù của thằng khoan cùng đám bạn nó khoan hừ ác thì phải nhận sự trừng phạt thôi khoan chật bùi nguội tôi kêu anh dậy mà không được tôi thấy người ta nắm ba anh em mình bỏ mỗi đứa vô một hộp còn bỏ vô bịch ni lông cột lại nữa ổng mong tụi mình chết chứ không phải chỉ quăng đi khỏi nhà ổng tôi đã cào ổng mấy đường thứ máu nhưng không thắng được bị đập cho một cái đau thấu trời xanh tôi đâu có ngờ có ngày được gặp anh đâu khoan ngước mắt ngó lên trời đúng phía ấy có cụm mây trắng xốp Tôi nghiệp tam thể Nó liếm mặt anh Kêu anh dậy nhưng anh vẫn ngủ như chết Chắc tao tưởng mẹ liếm Khoan không còn là đứa trẻ ngổ ngáo Ham chơi ngày nào Nó chín chắn và tỏ ra biết nghĩ. Tôi vuốt râu Lúc nào đói cứ đến đây Khoan bật cười, <cười> Làm sao đói được Dù sao cũng thanh you anh Thank you là cái gì Trời, là ngoại ngữ đó, thanh you, vinamil, sơn siêu, bột kết. vinamil thì tao biết, tao có uống mấy lần, nhạt thế chứ có quái gì đâu. tôi nói mà không biết rằng loài mèo nhà tôi không cảm nhận được vị ngọt. là một câu cảm ơn long trọng đồng nội. không phải là tên sữa ông mút hàng ngày đâu. khoan nội cáo. chắc ngày nào tôi cũng phải mang anh đi học hỏi quá. tôi không giận khoan, nó là em tôi. Tôi là anh nó Tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi trò đùa của nó Tôi sợ có một ngày Nó lại biến mất như tam thể Tôi sẽ ân hận, đau buồn Khoan hứa sẽ đến thăm tôi thường xuyên Hôm nào đẹp trời Nó sẽ dẫn tôi đi chơi Cho biết đây biết đó Và trả tôi về trước khi trời sập tối Tôi vẫn có mặt ở nhà Để ăn bữa tối cùng cả nhà Làm một con thú nuôi ngoan ngoãn Nhưng mấy ngày sau không thấy khoan đến Thêm các tuần sau Mẹ cũng không Tôi không biết vì lý do gì, tôi lại không thể bỏ nhà đi tìm mẹ và em. Tôi không biết mọi người ở đâu. Mẹ đã nói mẹ không ở nơi nào cố định. Hôm nay là một ngôi nhà vắng chủ, mai là gốc tường gầm cầu. Mùi của mẹ cố khoan vẫn thoang thoảng đâu đây. song tôi không tin chắc về khả năng đánh hơi và định hướng của mình nữa. Tôi nằm bẹp trên mặt bằng đá, mặc kệ dịch đẹp luôn miệng nói chuyện. Tôi rủ ra như người ốm. Tôi ước ngày mai thức dậy, tôi sẽ thay mẹ và em khoan trong đám cỏ. Dì thấy tôi sụi lơ, giật ngửa tôi ra xem xét. Dì còn dạch mồm, bánh mắt tôi ra dòm như thể dì là bác sĩ. Tôi đang buồn, chứ có bệnh gì đâu. Bệnh với buồn khác nhau nhiều lắm. Loài mẹo là trùm giấu bệnh, bác sĩ lắm khi còn bó tay, nói gì gì. Ban đầu gì phản đối việc tôi ở trong nhà Nay là yêu quý, quan tâm Tính làm tôi chết vì xúc động hay sao á? Tôi biết mình đẹp trai, phong độ Người gặp người thích Gặp mưa, mưa tạnh, gặp nắng, nắng êm dịch gặp, dạch mở miệng Nhưng dị chuyển trạng thái từ không thích sang yêu Một cách tốc độ vậy Làm tôi xấu hổ muốn chết Nghĩ nghĩ sau đó Vì bỏ tôi vô cái rổ Lấy lòng bàn úp tôi lại Còn không quên để cái cối đá lên trên Cả nhà đi làm hết Tôi nằm chèm bẹp, nửa thức, nửa ngủ Đột nhiên tôi nghe tiếng mẹ thê thiết Xám ơi Bấy lâu, cả nhà gọi tôi là meo Tôi gần như đã quên cái tên xám của mình Tôi chồm dậy, gào lên, meo meo Mẹ ơi, con đây, con ở trong nhà Con khỏe không? Dạ, con khỏe Mẹ với em khoan, đi đâu mà lâu vậy? Không có gì đâu, mẹ với em vẫn ổn Con đang ở đâu? Con buồn nhớ mẹ, về chỗ nhà tưởng con bệnh nhớ con lại. Ừ, con đừng buồn nữa, mai mẹ lại đến thăm con ngang. Khoan bị thương khi nó nhảy từ lầu một xuống đất. Thật ra lầu một chẳng là gì với loài mèo, nhưng do nhảy dội, Khoan đập người vào cái cột bị gãy chân. Mẹ phải tìm chỗ ở cho nó dưỡng bệnh, ở bên chăm sóc nó mấy lâu nay. Chủ nhật, chị Phương đưa bạn về nhà chơi. Vừa vào đến nhà một nắm cả trai lợn gái Phi sầm sập lại chỗ tôi như một cơn bão Tôi nghiệp mèo tôi Mắt nhắm mắt mở mồm đang há ra ngát Bị họ nâng bổng lên Có ai đó chưa ác Còn chắn ngón tay ngang mồm tôi Làm tôi không ngậm mồm lại được Tôi hoảng loạn dùng dãy Lần lúc bàn tay giữ tôi buông lỏng Tôi phi dèo xuống đất chui vào gầm tủ lạnh trốn Không quên phì phì những tiếng giận dữ Một cây đũa chọc vào gầm tủ lạnh, nơi tôi đang trốn. Rồi tiếp theo là cái cây dài, là cán chổi. Họ thi nhau chọc chọc khêu kheo, còn ré lên vui sướng. Tôi nằm bẹp phía sau tủ lạnh, chán chường và bực bội. Đều biết mẹ ở đâu, tôi không ngần ngại mà đi tìm mẹ, bắt đầu cuộc sống phiêu lưu. Nằm ngẫm nghĩ, tôi lại thấy thông cảm cho những chàng trai cô gái kia. Họ đều là dân thành phố, nhà chật chội làm sao có thể nuôi chó mèo. Cùng lắm trong nhà chỉ có cái hồ cá bé xíu, nay thấy tôi bằng xương bằng thịt là sạch sẽ, đáng yêu, họ bị hấp dẫn cũng đúng thôi. Thật may, đam bảo người ấy rất nhanh đã bị bộ phim hành động lôi cuốn, họ thôi không chú ý tới tôi nữa. Tôi rón rén chui ra khỏi gầm tủ, phim dèo ra sân. Hôm qua nhốt tôi, chiều dễ vì thấy tôi khổ sở, nín tè. Lúc mở lòng bạn ra, thấy tôi phim dèo ra sân, dơi tốc độ tên lửa, giấy mặt vẫn phờ sau khi trút được bầu tâm sự, vì nhận ra là tôi không sao. Vì cũng biết là không bao giờ có thể giam cầm một con mèo. Giữ mèo ở, chưa làm sao giữ được mèo đi. Nếu tôi đã quyết đi, thì không có cách nào giữ tôi lại được. Mẹ dẫn tôi băng qua bãi cỏ, tìm đến ngôi nhà quan nơi khoan đang dưỡng thương. Ngôi nhà có bốn lầu, đã xây gần sông Phần Thô. Không hiểu sao người ta lại bỏ dở Mẹ và Khoan cùng nhiều con mèo khác lấy gầm cầu thang làm nơi trú ẩn. Lúc này chỉ có mình Khoan ở nhà nhưng tôi vẫn nhận thấy có mùi của nhiều con mèo khác nhau. Khoan đã khá hơn. Tuy chừng còn tập tỉnh. Có khi nó phải tập tỉnh lâu. Sao bị té? Ai nói té? Mẹ nói. Tôi bị chó cắn chứ téo hồi nào? Tôi chừng hững. Rõ ràng mẹ nói với tôi Khoan dù một con chuột nên bị mất đà Rơi từ lầu một xuống, chân da vào cây cột, Sau giờ lại thành bị chó cắn Cho với mèo có bao giờ ưa nhau, gặp nhau không gây hấn thì cũng mạnh ai nấy né, làm gì đến độ cắn nhau Nó cắn bạn tôi, tôi tìm nó trả thù Khoan im lặng một lúc mới thủng thẳng kể Ngược lại với con người, đêm xuống mới là lúc loài mèo hoạt động, loài chó cũng vậy Khu bên kia có con chó bẹt rê rất to, ban ngày nó bị chủ xích lại, ban đêm mới thả ra. Dù ban ngày da sơn của con chó chỉ gói gọn trong khoảnh hiên, nhưng khi được thả ra, nó tự cho nó là chúa tể của cả khu dân cư. Nó hung hăng chạy gốc này, nhòm nhỏ gốc kia. Và khi thấy bầy mèo phóng qua da sơn của nó, nó liền hật lên đuổi theo. Thật ra bầy mèo chẳng làm gì con chó, cũng không có thái độ, hành động hay cử chỉ khiêu khích. con chó đuổi theo có thể ban đầu nó chỉ cho rằng đây là một trò chơi sao hăng máu quá con chó liền chuyển thành thật cũng có thể con chó ngày ngày bị nhốt nó ghen tị với đám mèo tự do nhàn tản Không rõ lý do chính xác của con chó là gì. Chỉ biết con chó ngày nào cũng đuổi theo bầy mèo là thật. Ngày nào cũng diễn ra cuộc rượt đuổi. Lần nào bầy mèo cũng bỏ rơi con chó. Cho đến khuya ấy. Khuya ấy, đàn mèo đang lao dung dút trong bãi cỏ. Thì con mèo đầu đạn đột nhiên khẩn lại. Nó đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Ép sát bụng xuống đất. Nó nhìn phía trước thấy một con chó to như con bê đang hùng hổ đứng đó. Con chó đứng cuối gió nên rất nhanh. nó ngửi thấy mùi mèo nó thản nhiên đón đầu bầy mèo dưới ánh mắt hung dữ sau những ngày rượt đuổi không thành công con chó đã nghĩ ra cách chặn đầu bầy mèo ngao một tiếng mèo đầu đạn thét lớn đàn mèo quay ngoắt chạy theo hướng ngược lại tốc độ của mèo không khác gì mũi tên xé gió là chung vút con chó tuy cần càng nhưng cũng không phải loại thường như một cỗ xe tăng thiện chiến nó tròm lên là con mèo bé nhất trong đạn hoàng dần dần bị tụt lại sao Mẹ thấy thế, cũng chạy chậm lại chờ Khoan. Văn là tên con mèo đực rất thân với Khoan. Văn hơn Khoan chừng nửa năm tuổi. Từ ngày Khoan vào đàn, Văn đã giúp đỡ Khoan rất nhiều. Chúng luôn sát cánh bên nhau như anh em. Ngày mẹ và Khoan tìm được tôi, Văn là người vui nhất. Văn xoắn xuýt bên Khoan, kêu nó kể về ông anh láo cá cho nó nghe. Văn vốn ngưỡng mộ Khoan vì Khoan có mẹ bên cạnh. giờ con tìm được anh, Văn thích lắm. Dặn đã gọi mẹ là mẹ. Dặn còn xin khoan cho nó gặp anh là tôi, đang ở trong nhà. Khoan ừ. Nó biết dặn chưa khi nào được ở trong nhà, được gần con người. thấy mẹ và khoan bị tụt lại sao, trong khi con chó ù ù lao tới, dặn quay người sụ lông sẵn sàng gây chiến. Con chó say máu, nó đã biến thành con cá mập hung dữ biết bay. Cứ tốc độ đó, cứ cái đà đó, cứ thái độ hăng máu quyết chiến đó, nó lao vào dặn. dần chỉ còn kiệm thét lên một tiếng não lòng, cả bầy mèo đồng loạt dừng lại, không cần ai chỉ bảo hay ra lệnh, bầy mèo quay người lập thành vòng tròn tấn công con chó. con chó sau khi dội cho giận một cái, hầm hở cũng nhạt bớt, thấy đàn mẹo mắt long sòng sọc đi tới, nó chần chợn lùi dần từng bước, bầy mẹo thét lên vì như những mũi tên, con chó vội quay mình chảy biến. dàn nằm đó dưới anh trăng. Giữa bụi cỏ lau hoa trắng Mắt mở to nhìn sâu vào bầu trời đêm Đôi mắt xanh cạn sức sống Dần dần nhạt màu Và trở nên trong suốt Không bao giờ khép lại nữa Máu từ người giận cứ thế loan ra thấm đỏ những gốc cỏ thấm đỏ lá cỏ non thấm đỏ cả bông hoa trắng nơi dặn vừa ngã xuống Khoan rung rẩy toàn thân Phút trước anh bạn thân còn ở cạnh mình Phút sau đã xa xôi ngàn dặm Khoan gạo lên thảm thiết. Đưa mẹ và những con mèo khác không cản nó lại. Nó đã điên khùng lao đi tìm con chó. Và chắc chắn nó sẽ là con mèo tiếp theo, không còn thấy ánh mặt trời. Khoan lớn lên từ đó, trưởng thành lên từ đó. Đau đớn khiến người ta lớn nhanh, khiến người ta khôn ngoan hơn. Chỉ tiếc là bài học đắt giá quá. Ngày đêm, Khoan luyện tập. Cho đến khi nó thấy bệnh có đủ sức mạnh, nó tìm đến con bẹt rê, trả thù cho dặn. nó lén đi một mình nhưng bầy mèo đều biết chúng lặng lẽ đi theo khoan âm thầm lập trận bao dây con bẹt rê tôi run rẩy cả người tưởng mình mới là kẻ vừa trải qua cuộc chiến tôi thè lưỡi liếm cái chân khoan liếm cả lên đầu nó khoan của tôi anh hùng của tôi đứa em duy nhất của tôi khoan thủ thỉ thật hiếm khi thấy nó không bông phèn cả lớp phất phơ anh đừng đi theo mẹ và tôi anh ở lại nhà đó đi ở ngoài không an toàn chút nào hết giá tôi cũng được người ta nuôi như anh tôi sẽ không đi lang thang không làm mèo quang đâu tôi ngậm ngùi suýt nữa thì bật khóc Ăn cơm xong, cả nhà dắt nhau đi dạo, anh Khoa vẫy vẫy tôi. Đi không meo? Tôi lon ton theo mấy bước rồi ngại ngừng quay lại. Tôi có phải là chó đâu mà tung tăng đùi giỡn chạy theo. Bình thường tôi đã ghét bị làm trò giống chó, nay lại có thêm chuyện con dặn tôi càng ghét đám chó hơn. Anh Khoa thấy tôi không đi, anh quay lại ấm tôi lên, thả tôi vào giàn áo. Một lần nữa tôi lại nằm gọn trước bụng anh như ngày đầu tiên anh mang tôi về. lông mèo độc lắm, hít phải là nguy hiểm đó con Dì là anh Khoa Ngày nào dì cũng lôi tôi ra làm trò cho anh nhóc Nam ăn cơm Nhưng tuyệt nhiên dì không cho anh Nam chạm vào tôi Dựng thoáng hơn, chỉ xòe xòa Em cứ cẩn thận quá, đầy nhà ăn ngủ cùng mèo chó có sao đâu Ở nước ngoài người ta cưng chó mèo như cưng người thân vậy Nước ngoài nào tôi không biết Dì gặt phăng đi Tôi không muốn lông mèo bay khắp nhà tôi. Tôi mà thấy một cọng lông mèo lông dịch nào là tôi cạo trùi lũi hai con thú đó cho coi. Hứng, dịch mà dịch nói là con thú. Thì sao? Không phải là người thì là thú hết. Tôi nghe mà phát lạnh. Khi anh Khoa để tôi ra dìm nước. Ừ, gian vẻ gọi là tắm, Lông tôi dính bết vào thân mình. Nhìn đã đủ thảm rồi. Tôi mà bị gì cạo lông trùi lũi. Trắng ẩn thì thành con gì ta Chật dịp vỗ dỗ trắng À hôm trước cô Lan hỏi xin email đấy Nhà cô ở xóm bờ kênh Chuột không hả lại dạng nữa Nghĩ coi Người đang ăn cơm mà chuột làm như chó mèo thản nhiên bò ra lượm cơm rơi bằng đếm còn cắn chân người Ghê quá Mang bệnh chết Bảy không ăn thua Tụi nó dính bảy Mang cả bảy chạy luôn Vì đừng cho em email đi Mẹ để em Mèo lại nuôi đi. Chị Phương cũng xen vào. Tôi hơi bất ngờ. Trong nhà thì Dượng không bao giờ sợ đến tôi. Cái đó là chị Phương. Chị chỉ liếc mắt nhìn tôi một lúc, chưa chưa bao giờ tỏ ra thân mật. Chị còn dẫn nắm bạn sắm xét của mình về hành hạ tôi. Thế mà hôm nay chị lại xin cho tôi ở lại. Dượng quay qua nhìn tôi. Em Mèo bắt cho em bao nhiêu là gián, còn đuổi rắn nữa. Vậy mà em không biết ơn gì hết trơn. thì ơn chứ sao không, nhà mình giờ cũng bớt dán rồi, cho em meo qua nhà cô Lan một thời gian coi như làm phước đó chứ. mẹo quên là con rắn hay bò vào sân nhà chú chín á, có ngày nó bò qua nhà mình sơi tái anh chàng dịch đó. Dượng nhìn chị Phương ra vẻ ngạc nhiên. Bà tưởng con không ưa em meo. Con đọc sách tế thi bảo mèo thông minh, biết cảm nhận những tai nạn sắp xảy ra. Nuôi một con vật trong nhà khiến người ta hiền lành hơn, biết cư xử với nhau tốt hơn, biết thương yêu và chăm sóc người khác. Tôi nằm liêm diêm trong một áo, chợt nảy ra một ý. Tôi sẽ rủ Khoan về nhà. Cô Lan bạn mẹ có thể nhận nuôi Khoan. Rồi Khoan sẽ có một gia đình chăm lo, mạnh mẽ như Khoan mà đã chán sống đời gian hộ. Chứng tỏ cuộc sống tự do mà mẹ và Khoan đang sống. Cuộc sống tự do tôi vẫn đang mơ đó, không có gì hay ho hết. Gần ngàn năm nay, loài mèo đã được con người thuận quá. Người đâu mèo đó, mèo ở cạnh người, trong nhà của người và bảo vệ người là chuyện đương nhiên. Loài mèo đã quen được vuốt ve chăm sóc. Ý nghĩ này làm tôi phấn khích không sao ngủ được. Lăng qua lộn lại trong rổ, quên không nói. Tôi đã từ giả nơi ngủ đầy ấm cúng là chiếc giày của dượng vì tôi không nhát nổi mình vào đó nữa. Được ăn ngày ba bữa, được ngủ ngon, tôi tăng cân rất nhanh. vì nói tôi trổ mã rồi Qua thời bụng ổng đít beo lông rụng từng mảng rồi Không đợi được đến sáng Tôi trường người ra khỏi khe cửa Vì đến báo tin cho mẹ với Khoan Nhà tôi nói chuyện Mất mẹ sáng lên Tôi thấy Khoan bồn chồn trên bốn chân Nó cố không để cảm giác phấn khích vùng cháy Liệu có được không đó Tôi giờ tàn tật vậy Tàn nhưng vẫn bất chuột ngon lành Có sao đâu mẹ nháy tôi ý nói chuyện thuyết phục khoan cứ để mẹ lo tôi quay người đi về còn hẹn sáng mai gặp lại bàn bạc tiếp sự sung sướng làm tôi lâng lâng như bay tôi phóng như bay trong đồng cỏ tuyệt làm sao đêm nay lại là đêm có trăng trăng tròn giành giành thả ánh sáng vàng mưa xuống trần gian tôi vốn có màu xám giờ này cũng được phủ một màu vàng ngọt ngào quyền diệu Sự phấn khích làm tôi đánh mất cảnh giác. Cho đến khi mỗi tôi đậm nồng mùi nguy hiểm, tôi mới nhận ra kẻ đang đứng trước mình là ai. Một con rắn. Con vật không chân, không lông, thân dài kỳ quặc đang cuộn nửa người thành vòng tròn như chân đế. Cái đầu kéo nửa người còn lại đang dựng thẳng đứng nhìn xung quanh. trái lưỡi trẻ đôi không ngừng thò thuộc. Chắc chắn nó đã nhìn thấy tôi. Người tôi lạnh toát, tôi âm thầm gồng mình. Nhẹ nhàng lùi lại tránh tầm giới của con rắn Con rắn như đoán được ý tôi Nó nhẹ nhàng trường tới Nói chuyện thảnh thơi như với bạn bè Hừm, một con mèo nhép Tôi phì một tiếng phản đối Tôi mà là mèo nhép à Thiệt là coi thường nhau quá rồi Tôi nhận ra con này không phải là con hôm nọ Trong sân nhà chú chính Con này to hơn, da sậm màu hơn Và là con rắn đực Đêm nay trăng đẹp, hèn Nghe nó nói, lòng của tôi dựng hết lên. Tôi với nó có quen biết gì đâu mà nó cứ làm như hai đứa bạn thân lâu ngày gặp nhau. Ngồi dưới trăng uống trà ngắm cảnh. Cách nói chuyện của nó cho thấy nó đang nắm chắc phần thắng trong tay. và tôi một con mèo nhép, không sớm thì muộn cũng ngoan ngoãn chui vào bụng nó. Chú em sẽ là bữa khuya của ta. Ôi chao, trăng thiệt đẹp, bữa khuya thiệt là ngon. Hừm, đâu có dễ như vậy. Tôi bật lại, cô bé rê em tôi còn ép nó phải biết mất, không tâm dạng. Thì nói về tôi, anh của nó lại đành lòng chưa chiến để chịu thua một con rắn hay sao? Con rắn nâng cao đầu hơn. <cười> Mạnh miệng ghê ta. Tôi lùi thêm mấy bước, tất cả giác quan, bộ phận trên người đều ở tư thế sẵn sàng tấn công. Mẹ nói loài rắn có cú mũ rất hiểm ác, trong miệng nó là những cái nanh chứa đầy nọc độc. Thân hình nó khi cần sẽ thành một sợi dây siết con mồi đến tắt thở nhiều xương mày có phải là con mèo nhét ở cái nhà sơn màu ghi không hả phải thì sao <cười> có sao tao đã nghe kể về mày nên được gặp thì có duyên ghê hẳn con rắn tàn thuốc hôm nọ đã kể cho con rắn này nghe giờ hôm nay con rắn này sẵn sàng đòi luôn món nợ tôi đã gây ra ngày ấy thì sao Chỗ của ai ở đâu thì về chỗ đó đi Còn răng cười ha hả <cười> Mày đã cố bảo vệ con dịch ngốc lắm mộn kia Rồi xem nó có thoát khỏi tao không Lúc này mày ở đây Nó có biết mà đến cứu mày không Đâu phải cứ làm ơn là bắt người ta phải trả ơn cho mình <cười> Ngon, thằng nhóc nó ngon quá Tao nghe mà xúc động quá Ê nhóc, biết cái đó gọi là gì không Là ngu ngốc á Ngu ngốc thì sao Còn hơn mấy kẻ vô tình máu lạnh. Hừm, tạo khoái kẻ máu nóng như mày. cậu răng lắc lư nửa thân trên với vẻ phấn khích. Dạ nhựa mày có cơ hội sống thêm ít lâu nữa. Mày sẽ học thêm được vô số điều hay. Mày sẽ nhận ra hôm nay mày ngây thơ dễ sợ. Tôi phì một cái, chân lại âm thầm lùi mấy bước. Thực ra tôi đang run, Tìm tôi như trống đập ầm ầm trong bụng. À, có lẽ là bụng vì tôi nuốt nó mất rồi. Tôi không phải là Khoan Không mạnh mẽ và anh hùng như nó Tôi cũng không có kinh nghiệm chiến đấu Tôi chỉ là con mèo nhà yếu ớt Cơm ba bữa có người lo Còn khoái được làm nũng vút da Tôi đau đớn nghĩ đến cảnh tôi chui vào bụng con rắn Ngày mai mẹ và Khoan cùng nhau tới tìm tôi Theo kế hoạch mẹ sẽ sổ lông để đau đớn Khi không nghe tiếng tôi trả lời Tôi chui vào bụng rắn nên sẽ không còn lưu lại mùi Khoan dù có muốn cũng không biết tìm ai để trả thù cho tôi Mẹ đã mất tâm thể Không thể để mẹ mất luôn tôi Mẹ sẽ sống ra sao Khi đã mất đi từng đứa con một Đứa còn lại cả đời mang vết thương Tôi hít một hơi dại Trấn định tinh thần Nào tôi là anh của Khoan Tôi cũng cần cho Khoan thấy tôi xứng đáng làm anh nó Con rắn ngóc đầu lên Dần dần nó cao hơn tôi Tôi khăn mắt nhìn xem có cây gậy nào Chống cho nó không Nó là loại bắt chuột Tôi cũng bắt chuột Tính ra tôi với nó hoàn toàn có thể làm bạn với nhau. Tôi chưa làm gì nó, thế mà nó hăm hở đòi biến tôi thành bữa tối. Con rắn bắt đầu lắc lư dữ tợn. Tôi quăng nổi sợ ra đằng nuôi, lặng lẽ quan sát nó. Chợt tôi nghe có vật dịu xé gió lao tới, dập phập một phát. Con rắn chuối đầu xuống bụi cỏ. Tôi kịp thời nhảy bắn qua một bên. Những cái vuốt sắt của bàn tay phải không quên để lại hai đường cạo trên thân nó. Và nó vừa trơn vừa lạnh, thấy ghê ghê. Còn rắn giận dữ Nó phề to hơn hóa ra nó cũng biết phề như tôi Thêm một đặc điểm giống nhau của tuổi tôi nữa Nó rít lên Nghe như tiếng huyết gió phóng tới Cơ thể nó mổ Tôi tránh Tôi chật vật tránh cái đầu nó Còn khốn khổ né cả cái đuôi Tôi chưa thấy loài nào mà cả đầu Cả đuôi đều linh hoạt đến vậy Những lúc nhảy tránh Tôi không quên cào cho nó một cái Móng tôi rất sắc cào đâu rách đó đã gọi là cuộc chiến thì sẽ có một bên bị thương ít bên bị thương nhiều nhảy qua nhảy lại nhưng không phải lần nào tôi cũng phán đoán trúng hướng mổ của con rắn chừng sau bên trái của tôi đã lạnh trọn một cú mổ của nó đau thấu trời xanh thảo luôn ba ông trời chứ không phải một khoan đã tập tễnh vì con chó không lẽ tôi cũng tập tễnh vì con rắn chân anh em tôi là của mẹ cho bao lần mà mẹ liếm láp nâng niu không phải để cho hết chó đến rắn táp cho thành thọt thành tập tẫn tôi gào to sông tới máu nóng rần rật cháy khắp người thấm luống cả đám lông chân trái khỏi cơn trận thế khỏi cơn mãn miếng tôi cứ nhằm khúc giữa con rắn mà ngoạm mà nhay mà cào bên tai tôi chợt có tiếng gầm còn to hơn tôi ngửi thấy mùi mẹ mùi khoan mãi chiến đấu tôi không nhận thấy hai người đã đến từ lúc nào thật may là không phải một con rắn khác hay con chó bẹt dây Không thì tôi tôi đợi khoan bay người xô tôi sang một bên tránh cú táp của con rắn con rắn bị thương khắp người trở nên hung dữ và say máu hơn mẹ từ chính diện bay thẳng tới con rắn trong nháy mắt mẹ bị con rắn quấn quanh mấy giọng tôi với khoan nhào tới cứ thế cào cắn hai chân mẹ cào rách cổ con rắn tôi nhận ra cú siết của nó yếu dần yếu dần hai đánh một không chỗ cuốn què huống hồ gì bên này có đến ba mẹ con tôi Con rắn, cho đến chết, cái đuôi vẫn ngoe ngoảy, phe phẩy. Mẹ bị thương ở lưng, trợn cho tôi một bạc tay giàu gái, xỉn niễn. Nếu mẹ và em không đến kịp, chỗ của con bây giờ là ở trong bụng nó đó. Thật mấy, nó không phải là rắn độc, không thì con toi đời rồi. khoan cũng bực mình. Sao anh không tránh nó đi, cứ ở nguyên trong nhà, mò ra ngoài làm gì? Nó chặn đường con trước, đòi ăn thịt con mà. Tôi bước mãn. khoan nó là em con mà chiến đấu được con là anh mà ba trò đánh nhau này không thể mang anh em ra so bì khoan nó đã quen sương gió con là đứa ru rú trong nhà chưa rèn luyện chưa khổ ải đừng tưởng em làm tốt thì anh cũng làm được khoan chưa hết bực đã nói ngoài này không phải chỗ của anh rồi mà mẹ nói khoan thêm vào tôi chợt nhận ra mình vừa thoát chết thế nào mình vừa trải qua cuộc chiến ác liệt thế nào Phúc anh hùng trôi qua tôi chợt rung bắn, các người chùm xuống rệu rã như cọng bún theo. tôi cứ thế nằm bẹp xuống cỏ, trong bụng nhệu nhạo chuyển đảo dài dạo nhau. sao vậy? mẹ đang la mắng vẫn nhận thấy tôi không bình thường. khoan đang liếm vết thương cho mẹ cũng nhõm vậy. con không sao. tôi thều thạo chợt trong bụng tôi như có con sống cuộn lên, tôi không người ói. khoan bật cười khành khạch. <cười> Giờ mới biết sợ hả Mẹ yên tâm ảnh không sao đâu Mẹ ca tháng sanh con trai thật mệt Suốt ngày đi đánh nhau hoặc bị người ta đánh Ca xong mẹ quay sang tôi Sắp sáng rồi con về nhà đi Tôi siêu dẻo đi về Tiếp theo là khoan Cuối cùng là mẹ Kéo lê xác con rắn theo Tôi ngoái sao Hỏi mẹ mang con rắn đi đâu Mẹ nói là việc của mẹ Mẹ để con rắn ngay trước sơn nhà tôi. Bảo tôi già khoan phải ngồi bên cạnh canh giữ, không được đi đâu. Đề phòng con rắn tỉnh lại, hoặc một con rắn khác tìm đến, vì rắn thường đi có đôi. Trời dường sáng, tôi buồn ngủ đến ríu cả mắt. Gà gật ngật ngưỡng hết bên này sang bên kia Khoan dẫn tỉnh như sáo thi thoảng nó nói gì đó với tôi Tôi cũng không nghe thấy Đó là tôi ngủ Đã nói tôi ngủ là say lắm mà Có tiếng lịch kịch trong nhà Có tiếng gọi tìm tôi Cửa mở, dựng ra sân Chợt thẳng thốt, úi một tiếng Đánh rơi cái chùm chìa khóa Em ơi, ra coi nè Vì vậy anh Trừ anh nhóc nam, giờ này vẫn ngủ pho pho Dì chị Phương, anh Khoa cùng chạy ra. Chết rồi. Anh Khoa lên tiếng trước. Còn sống, bỗng còn thở mà. Chị Phương nghi hoặc. Anh Khoa hư hừ, hừ. Em nói là con rắn chết, chứ em mèo chỉ ngủ thôi. Dì lên tiếng. Con mèo kia là ai? Mèo là mèo, chứ mèo là ai? Chuyện đùa. Dì phát quạo. Trời ơi, em đâu nói nó là chó. Em hỏi nó... Là mèo nhà ai Sao lại đứng trước nhà mình Chắc hai con mèo cùng nhau đánh con rắn Em mèo nhà mình mệt quá Con mèo kia đứng canh chừng Tụi nó cũng tình cảm quá ha Dì cất tiếng khen Hai mình nuôi luôn hai con mèo đi mẹ Dì Phương reo lên Để con lấy cơm cho con khi ăn Nếu nó không sợ mà bỏ đi Mình sẽ nuôi luôn Anh Khoa luồn tay xuống dưới bụng Bé tôi lên Tôi he hé, hé mắt dòm. Thật ra tôi nghe mọi người nói chuyện Nhưng mệt quá không dậy nổi Cái chân không ngừng đau nhất Tôi có cảm giác nó không còn là của tôi nữa Em mèo bị thương Dưỡng ơi Anh Khoa ré lên Anh có tận ăn to nói lớn Anh nhóc nam cũng chạy đến Đau đau phù phù Dưỡng dội dàng Lấy hộp thuốc ra đây Phải rửa vết thương trước Lòng nó cũng dính máu kìa Nhỏ xíu mà anh hùng ghê Con rắn có nhỏ đâu Em nam xây ra để ba băng bó cho em meo đã lát còn phụ phụ cho em đỡ đau nha khoan nhìn theo tôi chị phương mang để cơm trộn các kho ra khoan chừng chừ rồi cũng cúi đầu ăn chị phương khẽ đưa tay ra xoa đậu nó nó vẫn để nguyên chắc chưa khi nào nó được ăn cơm cá tươi ngon đến vậy nó cho con sờ này mẹ nó hiền lắm chị phương reo lên tôi ngoái cổ ra sao cười với khoan nó cũng hiếp mắt cười với tôi cảm giác có người quan tâm thương yêu thật tuyệt tôi sực nhớ tới mẹ mẹ không được ăn cơm cá cũng không được chăm sóc vết thương hẳn mẹ đang nắp đâu đó trong bụi cỏ nhìn theo hai đứa con Hai anh em tôi được ở trong nhà, dịch đẹp ồn ào đón tiếp Khoan. Nó nói liên hồi về tình hình thế giới, về nắng mưa, qua lá, thiếu mỗi chuyện về giải Nobel nữa thôi. Dịch đẹp hâm mộ Khoan khủng khiếp, thậm chí còn nhường Khoan cái thau nước nó vốn dùng làm bể tắm. Khoan là đứa yên tĩnh, nó cầu mày nhìn tôi, ý nói sao tôi lại chịu đựng được cái mỏ không ngừng nét nhép lào khảo của dịch đẹp. Dường có khách là một ông già, thấy anh Khoa ẩm tôi trên tay, ông nói. con mèo xinh quá chờ với mèo xong nhớ rửa tay thật sạch nghe con anh khoa vuốt vuốt đầu tôi tôi ngửa cổ cho ngón tay anh khoa chui xuống cổ mình tôi đã nói chưa ta rằng loài mèo nhà tôi thích nhất là được vuốt ở cổ có hai con mèo luôn ông ơi tụi nó cắn chết một con rắn bự lắm con mèo này đang bị thương ông khách giơ tay ra đưa ông coi ông nhìn tôi nhìn tới nhìn lui đột nhiên túm gáy tôi nhức bổng lên Tôi hết hồn, co rúm người lại. Con này giỏi bắt chuột lắm nha, nhìn mặt lanh ghê. Chị Phương mang khoan tới. Khoan cũng bị tóm gáy như tôi. Ông khách cười. Con này khôn hơn, rắn rỏi hơn nè. Vì em eo là con gái mà ông. Sao con biết là con gái? Con thấy nó xinh xắn nên đoán vậy. Ông khách lại dương tay ra. Ông đèn ngửa tôi xuống sàn. Đực, con này là con đực. Tôi thiếu điều ôm chầm lấy tay ông khách mà cảm tạ. Mà tốt tốt, ơn trời, ơn đất, ơn gió, ơn mây, ơn luôn cả bông hoa ngoài hiên và dịch đẹp lắm mồm, tôi đã được là mình là một thằng con trai. Tôi nghe người nhẹ bỗng tưởng bay được, niềm vui tìm được giới tính làm tôi lân lân. Thì khó chịu khi là một thằng con trai mà cứ bị khen là xinh quá, đôi khi còn bị đeo trên người cái dây hoa xanh đỏ. Tôi là con trai chính hiệu à nghe, từ giờ ai muốn đeo gì lên người tôi nhớ chú ý dụng cái. khua chải lông cho Khoan, trái với vẻ ngông nghênh anh hùng, mấy hôm nay Khoan ngoan ghê luôn, cho ăn là ăn, bảo tắm là tắm, Khoan coi bộ thích giọng nước. Mỗi khi anh Khoa tắm cho Khoan xong, đi qua tôi lại dí đầu tôi một cái. Tắm tắm mát mẻ em vậy mà có con chó này lại sợ. Tôi lười biến không thèm ư hử, từ trong cái khăn lông, Khoan thè lưỡi ra chọc tôi. Tôi không hiểu, người đáng yêu kiểu người, mèo đáng yêu kiểu mèo, sau khi cưng nựng ai đó Dì hay Dưỡng hay cả anh Khoa chị Phương đều nói Thằng chó này ghét ghê Ban đầu được nghe tôi nói da mèo Tưởng khi không mình biến thành chó mới ghê Tôi đau khổ nghĩ chắc rằng tôi là chó Nên anh Khoa không ngừng quấn luyện tôi như một con chó Nào là quăng dép bắt tôi chạy đi lượm Rồi dạy tôi đi hai chân dạy tôi đưa tay bắt nữa chứ Rồi một ngày trời thanh nắng nhẹ Gió hay hay tôi nghe dì gọi anh nhóc nam Cho con ăn cơm nào Tôi mới thở phào nhẹ nhõm Quá ra chó chỉ là một cách gọi yêu Tôi lại bực Sao người ta không gọi là mèo con Mà cứ phải là chó Chó có gì hay, bằng nhắn, xoắn xích Như con chó bè xe kia thì hung dữ nữa Vì đi làm về Mặt mũi buồn xo con cô Lan bị chuột cắn Đậu ngón chân nhập viện hôm qua rồi Trời đất Chuột mang nhiều dịch bệnh lắm Dượng thở dài Dượng chợt quay nhìn tôi là nhìn khoan Tim tôi chợt run nhẹ Dượng quay lại nhìn gì, hay mệnh cho em đốm đi Có lý đó Đốm đã biết đánh nhau với rắn Thì chuột có là gì So với mèo em đốm có vẻ mạnh khỏe hơn Dì nói xong Đi tìm túi sách Lấy cái điện thoại ra Và bắt đầu nói chuyện Tôi giấu mặt trong hai cánh tay Gặp người lại mà cười Cuối cùng kế hoạch của tôi cũng thành sự thật Khoan có nhà để ở Chuột thì có là gì Có chuột cho khoan bắt Sẽ làm khoan quên đi cảm giác thèm tự do Điều thứ hai làm tôi cười lạ từ khi được anh Khoa bế vào nhà chăm sóc vết thương cũ do đánh nhau với con bẹt rê. vết thương mới do đánh nhau với rắn, Khoan Bổng Dương mang tên là Đốm. Trời đất ơi, cái tên rất ư nữ tính và sặc mùi con gái. Khoan cũng bị dị ứng với cái tên này. Nhưng như đã nói ở phần đầu câu chuyện, người không hiểu tiếng mèo trong khi mèo hiểu được tiếng người, tiếng chó, tiếng rắn, tiếng chim muông Khoan bò tới gần tôi, nói dí đầu tôi xuống. Vui lắm hay sao mà cười. <cười> Sao không vui Tôi phải đi nhà khác đó Tôi nhỏm người Chọn thấy nằm nghiêm túc nhất Trong nhà dưỡng dì chi Phương đều không thích mèo Anh Khoa phải năn nỉ mãi gì mới tạm chấp nhận cho anh ở lại Thêm em là điều không thể Em đến nhà cô Lan đó cũng tốt Có nhà để ở, có cơm để ăn Khoan im lặng tôi lại tiếp Trước sau gì anh em mình cũng phải xa nhau Mỗi đứa ở một nhà khác nhau Trừ khi em muốn quay lại cuộc sống hoang dã nay đây mai đó đầy hiểm nguy rình rập thực ra em thích cuộc sống đó hơn Khoan chợt rụt rè Ở trong nhà Được nâng niu như cục bông Em không quen Cục bông thì sao Người ta lấy việc chăm sóc em làm niềm vui Như anh Khoa đó Từ một người dụng về nay đã biết chăm sóc cho hai con mèo và một con vịt Chị Phương từ một người có thể nói là vô tâm Ghét mèo Giờ đã hết ghét mèo rồi Em là cục bông Nhưng em cứ làm tròn gì của mình, em bắt dáng nè, bắt thằng lặng, đuổi rắn, bắt chuột là được mà. Khoan gì gì mũi xuống tay. Còn mẹ thì sao? Mẹ sẽ không sinh thêm đứa nào nữa đâu. Mẹ nói mẹ không muốn các con của mình lại phải xa mẹ ngay từ khi mới chào đời như anh và tam thể. Anh và em đều đã trưởng thành. Khi mẹ không phải lo cho chúng ta nữa thì mẹ sẽ sống mạnh khỏe và vui vẻ hơn. Anh á, đúng là anh thiệt á, suy nghĩ thấu đáo ghê Hừ, Tôi cười nhẹ Cũng như Khoan, tôi cũng lo cho mẹ mà Vì anh em tôi mà mẹ bỏ đi khỏi ngôi nhà đã nuôi nấng mình Vì Khoan, mẹ trở thành mẹ Khoan Vì cúp điện thoại từ lúc nào nhìn Khoan Chiều nay cô Lan sẽ đến mang em đốm đi Trưa, những lúc cả nhà đang ngủ Tôi với Khoan chạy đi tìm mẹ Mẹ vẫn ở ngôi nhà Khoan ấy hai tinh khoan chiều nay về nhà mới mẹ cười mà nước mắt dạng giụa chăm chỉ ngoan ngoãn và sống tốt nghe con con sẽ tìm khách về thăm mẹ không cần đâu ngoài đường xe cộ nhiều không phải như khu này còn đồng cỏ ra đường con sẽ bị khói bụi làm mất muội mất phương hướng sẽ lạc đường đó khoan nằm bẹp xuống mẹ chậm rãi liếm lông nó không biết nhà mới của khoan ở đâu có lẽ từ bây giờ tôi và mẹ không được gặp khoan nữa Nó no đói, ấm lạnh, một mình khoan tự chịu. Đừng lo cho mẹ, mẹ sẽ đến một căn nhà nào đó, có thể người ta sẽ giữ mẹ lại. Anh Khoa tắm rửa cho khoan sạch sẽ. Sau khi được chị Phương đưa cho cuốn sách nói về thế giới động vật, anh Khoa đã thông minh ra. Không đòi bấm mống với các râu tôi nữa Anh Khoa còn lấy cái bàn chải đánh răng cũ Chải lông cho khoan, Tôi cứ quanh quẩn nó không rời Lúc này Khoan rất vui vẻ Nó dễ tôi Anh làm gì mà như con gái vậy Thân trai phải đi ra tự lập nghe không Thiệt may là lần này anh không ngủ say nữa Để tôi còn chào anh một tiếng Tôi đi vì bỏ Khoan vào cái giỏ đi chợ lấy dây cột miệng giỏ lại Ở trong giỏ Khoan nhìn tôi qua mấy cái lỗ nhỏ siêng đi thăm mẹ nha Mà anh nhớ nè Bãi cỏ còn rắn đó Con rắn cặp với con hôm nọ Sẽ tìm đến anh trả thù cũng không chừng Tôi chảy nước mắt Nếu tìm được đường Nhớ về thăm mẹ, thăm anh Chị Phương đút cho Khoan một con cá nhỏ Nhìn gì Mẹ, tụi nó biết chia tay nhau kìa Mèo mà tình cảm quá ha Thấy tội ghê Cô Lan đang nói chuyện với dì Vừa thấy Khoan Cô đã sà xuống vuốt ve nó Còn không quên xoa đầu tôi cùng dịch đẹp, cô tiếu tích. Em tính nuôi một con mèo lâu lắm rồi. Hồi nhỏ em có một con mèo, sau đó nó bị bắt trộm, em khóc cả tuần liền. Tôi nhìn Khoan. Cô Lan thấy Khoan là rà tới dẹp vuốt chứ không có phàn nàn về bộ lông, về cái chân tập tỉnh của Khoan. Chứng tỏ cô Lan yêu mèo thật sự, rồi Khoan sẽ được cô chăm sóc chú đáo thôi. Dịch đẹp lạch bạch đến gần. Nói anh nghe nè. Đừng có ra đường, thành phố nhiều người đi bắt trộm chó mèo lắm nha, anh mà ra đường là bị bắt liền đó. Khoan gật, Nhớ rồi, mày ở lại, chú ý anh xám dùm, ảnh nhìn vậy chứ còn non lắm. Dịch đẹp đập phành phạch hai cánh. Anh khỏi nhờ, em cũng làm. Anh đi, em buồn chết mất, lấy đâu ra người thông thái ngang mình để chuyện trọ bây giờ. tôi vì cười. Dịch đẹp luôn che tôi khổ khờ và tự nhận mình thông thái. Chỉ có khoan với mấy kiến thức lượm lặt, hồi sống tự do mới khiến dịch đẹp ngưỡng mộ. Khoan hợp với nó hơn tôi, hợp các việc đi tắm. Đột nhiên khoan kêu lên. Mẹ ơi, con đi đây. Trong bụi cỏ thấp thoáng hình dáng mẹ tôi. Không biết mẹ đứng đó từ lúc nào. Hẳn là mẹ đến đây tiễn khoan. Đến tận sáng nay tôi mới hiểu mục đích của mẹ. Khi lôi xác con rắn dậy, dặn khoan ở đó canh chừng. Mẹ đã âm thầm chuẩn bị cho Khoan một ngôi nhà, một nơi che mưa, che nắng. Mẹ không muốn Khoan sống rảy đây mai đó. Nhớ ngoan, học giỏi nghe con. Mẹ sẽ đi theo con. Khoan, đứa em anh hùng, đứa em mạnh mẽ, luôn cười hết mũi cho tôi yếu đuối, giờ này bỗng chan quả nước mắt. Nó chợt dưới đầu vào cổ tôi, tôi choạng một chân qua vai nó, hít một hơi thật dại mùi của nó. biết đâu đây là lần cuối anh em tôi được gặp nhau. cô lan cột cái giỏ có khoang vào phía sau xe máy. khoang nhìn tôi. đừng quên em nghe. tôi lanh lẽ đáp. anh không quên. không khi nào quên. khoang đi. mang theo của tôi nửa bầu trời, nửa trái tim, nửa hơi thở. họng tôi nghèn nghẹn, mắt tôi ương ước. tôi quên chưa nói với khoang rằng mẹ khoang. Và cả em tâm thể xấu số Luôn ở trong tim tôi Mãi mãi Mong có ngày gặp lại ngang khoan Sau lưng tôi Dịch đẹp cạp cạp bằng thứ dòng sũng nước Nhà người ta Chia tay nhau Sau nước mắt tôi lại chảy dậy trời mẹ có đang khoe không đêm qua con mơ thấy được nằm trong vòng tay của mẹ mẹ hôn con rồi tan biến con ước một lần được gọi mẹ ơi con đang nhớ mẹ Những đêm khuya trời mưa to, chỉ mình con nằm có gió nhớ mẹ. Từng giọt nước mắt con rơi thấm ướt đôi bàn tay nhỏ bé và con nước được cùng mẹ cha ăn bữa cơm thật ngon. Dù chỉ là giấc mơ, xin đừng vùn mồ. Bà xin hời cho con được mẹ giắt tay con đến trường. Được cha công đi chợ Con hứa sẽ luôn khắc ngoan, con còn mẹ con cha. Sao nở để con một cô. Thấy cha một lần, được cha ôm và âu yếm, con nức một lần được nghe, con nơi cha thương con rất nhiều. Những đêm quê trời mưa to, chỉ mình con nằm co ro nhớ cha, từng giọt nước mắt con rơi. ấm mướn đôi bàn tay nhỏ bé và con nước được cùng mẹ cha ăn bữa con thật ngon dù chỉ là giấc mơ xin đừng vuốt mơ và xin hãy cho con được mẹ sẽ tay con đến trường đừng cha không đi chơi con hứa sẽ luôn thật muốn con con mẹ con cha sao nữa để con cô côi những đêm khuya trời mưa to chỉ mình con nằm có gió nhớ mẹ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 được cha cũng đi chơi, con hứa sẽ luôn thật ngoan. Con còn mẹ con cha, sao nữa để con mồ cô và con nương thêm một điều thôi. Xin hãy cho con. Hãy subscribe cho